nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa tráng hòa nguyện xin chúa thứ tha cho trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống tự hào với những công lao ngày quá ngày vượt bao cám dỗ treo leo mặt trời vẫn sáng cho hai thân phận dù là phía cuối nơi sâu vực sâu mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù nơi chót vót cao xanh thái dương tình giật bao dung từ vô tận đến con xin hối hận xin được chúa Xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm. Xa khi con tự thấy con sống thật là rất tốt không chưa vào đâu được thì con đã quá kiêu căng Con quay xuống những người tôi lỗi xa ngã nặng lòng xét đốn chi li về bao điều lại thêm ánh mắt khinh chế nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để ma cúi xuống nơi sâu vương sâu lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tâm đi con đâu dạng dỡ con xin hối hận xin được chúa thương tha. Con tin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Mặt trời vẫn rực rỡ hay vẫn vẫn dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn rực rỡ hay đông hồn dù đời trôi vôn cao xanh Đại dương tình rất bao dung từ bao tận thế. Nào ngờ đang quay lưng lại để má cúi xuống nơi sâu vực sâu lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tâm đi con đâu dạng dở con xin hối hận xin được Chúa thứ tha con Mặt trời vẫn sẽ sẽ cho con đường dù là phía cuối nơi sâu vùi sâu. Mặt trời cho hai tâm.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 Dù nơi chốn vuông cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Đào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại để mà cuối sông nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đã quay lưng lại, mặt trời chua sáng soi cho chân gương.